Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơ tạp vào ướt cả tấm nệm dày Quyên lủi ra Nằm co do ở mép giường Nhưng được một lúc Lại sợ có con ma nào đó từ dưới gầm giường Đưa tay lên, lôi tuột cô xuống dưới Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào Lại cắn răng chịu ướt Xích trở vào Ngồi dựa lưng vào đầu giường chịu trận Chăn vẫn trùm kín người Chỉ vì không có dám đưa tay ra đóng cửa sổ Đến lúc mệt quá Ngủ quên lúc nào mà chẳng biết "Ai, trời, như muốn trở zét vậy." Nói xong, và nghe tiếng mình nói, Bình nhớ lại rằng câu ấy anh đã thốt ra nhiều lần. Năm nào cũng vậy, sự rung động êm ái và hiu hắt buồn trước cơn gió lạnh đầu khiến cho vẻ mặt của Bình trở nên dịu dàng và thoáng trong một giây. Anh sống lại hết cả những ngày mới trở zét trong đời. Ở ngoài, như ý mong ước của Bình, trời bỗng nắng to, Bóng máy nhà sẫm lại thành một mảng đen trên nền sàn trắng hạt lên và ánh nắng làm lấp lánh sáng những mảnh sứ mảnh chai nhỏ trong các luống đất mới xới. Tuy đã cuối tháng 9 nhưng đối với Bình, cái lúc đào chơi đổi gió heo may mới thực là lúc bắt đầu mùa thu. Bình đặt chén nước, châm một điếu thuốc lá hút rồi bước vội ra sân. Thấy Quyên ở trong nhà đi ra, Bình nói: "Trời đẹp quá Quyên nhỉ?" Quyên đặt rổ bát phơi trên nắp chum, rồi quay lại vừa vẩy mạnh hai bàn tay cho giáo nước, vừa suýt xoa rửa nói: "Sáng ngày sang đây, em sợ trời nắng chỉ mặc cái áo trắng phang phanh nguy hiểm quá." Cụ tánh từng ngày dặn cô cháu, nhìn ra giở nói: "Cô đứng vào trong này không có lạnh đi, khổ quá, em hà đi vắng để cô phải rửa bát, đun nước, học trò không quen tay." Quyên mỉm cười vui vẻ và nói cao giọng cho cụ tánh nghe rõ. Đứng ngoài này nắng ấm hơn cụ ạ. Cháu không rửa thì bác lại phải rửa, đàn nào cũng thế. Từ sáng, Quyên làm những việc lặt vặt ấy giúp cụ một cách vui vẻ, cô tự nhận thấy sung sướng thật. Vâng. Đời lúc đó đối với cô quả thực là đẹp quá, nên chưa chi cô đắt thấy cái lo sợ ngày trống tết. Sáng ngày đi với Quỳnh sang bên này thăm cụ Tánh và Kiên, cô không ngờ đâu một lúc sau Vinh cũng đến chơi đi với mấy người bạn nữa, ở nhà được gặp Vinh luôn. Nhưng cô vui, vì cuộc gặp gỡ này đối với cô dường như là có ngầm một ý nghĩa. Quyên ngẫm nghĩ. Sáng ngày hình như Vinh có biết mình sang chơi chứ vài. Cụ Tánh nhìn Quyên, rút khăn lau chén nước uống, dáng dấp thì nhanh nhẹn, vui vẻ, cụ nói: "Chồng cục Quyên, tôi lại nhớ cái Phương đấy." Phương là con của cụ Tánh và là bạn của Quyên. Mẹ chết được hơn 1 tháng. Cụ tánh chỉ có mỗi một người con trai là Kiên và hai con gái là Phương và Hà. Nhờ có Phương buôn bán giỏi nên nhà cũng đủ tiêu dùng và Kiên có thể học thêm được. Từ ngày Phương bị bắt vì tình nghi là có dựa vào một vụ hành hung thì Kiên đã phải về làng dạy học tư để lấy tiền nuôi mẹ và nuôi em. Phương được tha về nhà ít lâu, cô bệnh nặng rồi chết. Quyên còn trẻ nên chỉ biết thương một người bạn gái mà cô xem như một người chị. Cô không biết được rõ hơn về cái chất của phường. Câu nói của cụ Tánh gợi trong óc quen những cái ý nghĩa buồn nên cô muốn xua đuổi ngay. Cô quay mặt nhìn về phía Bình rồi nói đùa, vì cô biết tính anh hay nói pha trò nhất ở trong bọn. Không rửa bát, không đun nước, đợi mấy ông tướng kia thì còn lâu đời lắm. Các ngài chỉ có ăn là giỏi thôi. Bình đáp, cái đó thì hẳn rồi. Và lại đối với anh đàn bà không rửa bát thì cũng không biết làm gì khác. Quyên mỉm cười. Đấy, anh Bình lại sắp giở cái chứng khinh phụ nữ của anh ra đấy. Đàn bà chúng tôi cũng có người hơn đàn ông đấy chứ, những người đàn ông như anh vậy. Em Quyên sao mà chua ngoa thế. Lúc đó, Quyên đứng dựa vào cốc cao, ngưng tay lau chén, tinh nghịch nhìn Bình. Trong đám thanh niên ở làng uyên thân nhất với Bình vì lý lẽ cô ấy thấy Bình và Vinh thân nhau như là anh em ruột, mà cũng vì lý do ấy nên Quyên đối với Bình rất tự nhiên. Bóng Bình yên lặng nhìn Quyên, anh thấy cô đẹp nên đăm đăm mãi, rồi giật mình và lo sợ vẩn vơ. Anh như tự mình nói với mình rồi lẩm bẩm. Đạn bà là xoàng, người nào cũng xoàng. Rồi quay vào phía Vinh hỏi to: có phải không hẳn vậy. Vinh? Vinh đang mải nói chuyện với Kiên và Phú ở trong nhà, nghe Bình hỏi, giật mình không hiểu chuyện gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net